Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 63 Nước sông cuồng cụm Cũng không thể rửa hết hận này Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y Rết nay nam khê trai Bởi vì hắn đến cùng với Sứ đoàn triều đình và đại biểu Các phương ở Sơn Môn Đề phòng tự nhiên sâm nghiêm Dưới nhai bình Cây hoa khắp nơi đều là đệ tử Phụ cận sơn đạo mơ hồ có thể cảm giác được hơn 10 đạo kiếm ý ẩn mà không phát Nếu có ngoại địch tới Kiếm trận nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí xong Các đệ tử nam khê trai nhìn thấy là hắn Vội vàng hành lễ có thiếu nữ hỏi bệ hạ muốn đi nơi nào Lúc nữ tử này đặt câu hỏi Các thiếu nữ nam khê trai còn lại cũng tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Nghĩ đến cũng đã sớm đoán được Trần Trường Sinh cảm thấy lúng túng Có chút ngượng ngùng chỉ vào đỉnh núi Nói ta đi tới đó xem một chút Trong rừng cây vang lên Tiếng cười của các thiếu nữ nam khê trai Cực kỳ xinh đẹp tựa như dạo anh Thật sự rất khó tưởng tượng Nếu thật sự phải hợp trai 10 năm Không còn nghe thấy những tiếng cười Trong trẻo mà động lòng người này Thật là sự tiếc nuối thế nào trên thế gian này. Lần này trở lại đỉnh núi. Trần trường sinh tự nhiên không muốn leo lên. Trong rừng gió nổi lên. Cây hòa hơi lắc. Mùi thơm lan tỏa. Bạch hạt vỗ cánh mà lên. Không lâu sau đã đi tới đỉnh núi. Hắn đi tới trước thạch đứt. Kéo ra những sợi dây leo. Cầm mặt một lúc lâu Vẫn không cách nào tĩnh tâm Liền xoay người rời đi Lạc mai sơn mặt do vô số ngọn núi tạo thành Thánh nữ phong chính là chỗ cao nhất Đỉnh núi cùng bầu trời đêm gần nhất Sao sáng đầy trời thậm chí có chút chói mắt Hắn năm đó từng đi qua cô phong trong vân mộ Đã đến địa phương rất cao Nhưng lúc ấy bốn phía đều là mây mù Chưa từng thấy tinh thần rực rỡ đến như vậy Tinh quang bao phủ đỉnh núi Như nước đem đường nét trên tấm mía đá Chiếu rọi vô cùng rõ ràng Trần trường sinh nhìn bi văn So với bi văn thiên thư lăng năm đó Mơ hồ có điều hiểu ra Thời gian dần trôi đi Đêm tối yên lặng trang nghiêm Hắn từ trong minh tưởng tỉnh lại Đi tới bên vách núi Liết nhìn chỗ rất xa dưới chân núi Nơi đó có vô số ngọn đèn dầu Cũng giống như kinh thần Chẳng qua là ảm đạm hơn nhiều Nghĩ đến hẳn là sử đoàn triều đình cùng đại biểu các công phái thế gia Nam Khê Trai thật sự phải ngăn cách người Nam Ư Hắn mới vừa xem thiên thư bia Tiếp xúc với trí tụng của vị thánh nữ đầu tiên Căn bản không suy tư những vấn đề này Mà lấy ra một quyển sách khác liên quan đến trai kiếm bắt đầu đọc Tựa như đoạn thời gian sau giờ ngọ Vác núi có kiếm ý bén nhọn sinh ra Kiếm ý xuất phát từ trên ngón tay của hắn Hạ xuống tinh không xa xôi Đồng gian khởi nguồn từ sâu trong lạc mai sơn mạc Chạy qua thánh nữ phong Sau đó đổ vào hận hà Tiếp theo sau đó chạy về hướng tây Lần nữa xuyên qua dãy núi Tiến vào một mảnh hạt cốt Trong hạt cốt cách Phụng Dương huyện thành hơn 20 dặm Nước sông dâng lên tiếng nước chảy như sấm Dưới lòng sông có khối đá ngầm Bỗng nhiên có hai người rơi xuống Cho dù tuổi thế kinh khủng đến cỡ nào Cũng không lọt vào trong mắt bọn họ Bởi vì bọn họ là cường giả có tư cách không cần để ý tới thiên địa lực lượng Cũng bởi vì tâm tình của bọn họ lúc này vô cùng lo âu khẩn trương Một người là đạo cô Mặt đạo vào màu xanh đậm Ánh mắt ngơ ngẩn Có chút vô thần Gương mặt tái nhợt Căn bản không thấy lệ khí lúc bình thời Chính là vô cùng biết Biệt dạng hồng vẫn ăn mặc kiểu văn sĩ Vẽ mặt trầm ổn lạnh nhạt trong ngày thường Lúc này cũng lộ vẻ cực kỳ ngân trọng Mơ hồ có thể thấy được đau đớn Không phải là thật, không phải là thật Chẳng qua là tâm nhi nghiệt ngợm Không cẩn thận làm hỏng mà thôi Vô cùng biết lầm bầm Sắc mặt càng ngày càng tái nhật Ánh mắt càng ngày càng ảm đạm Bởi vì nàng không cách nào dối gạt được bản thân mình Tầm mắt của biệt dạng hồng bỗng nhiên rơi vào nơi nào đó trong nước sông Con người hơi co lại Hiện ra một đạo tàn khốc Đó hoa hồng nhỏ trên đầu ngón tay phá không lao đi ăn một tiếng nổ, vô số nước sông bị nhấc lên như thác chảy ngược đổ vào trong bầu trời đêm. Một đạo lực lượng khó có thể tưởng tượng. Xin xin phá vỡ mặt nước, ở nơi đó tạo thành một hắc động rộng 10 trượng. Đâm thẳng đến vùng đen dưới đáy sông. Vô cùng biết hết lên một tiếng Hướng về phía cái động kia lướt tới, lươn lưỡng trên mặt nước ba thước, nhìn lại bên trong Chỉ nhìn một cái, nàng suốt nữa đã ngất đi Nếu không phải có biệt dạng hồng kịp thời chạy tới, chỉ sợ sẽ rơi vào trong nước Đáy động đều là bùng ớt Nếu dùng mắt thường để quan sát, cũng không có chỗ khác biệt nào Nhưng vô cùng biết cùng biệt dạng hồng là cảnh giới vực nào Hơn nửa huyết mạch tương liêng Tự nhiên phát hiện ra vấn đề Ở trong chút bùn đen này có mấy bông tuyết rất nhỏ Mấu chốt nhất chính là còn một đạo khí tức cực kỳ mờ nhạt Đạo khí tức kia Chính là một đạo thần hồn giấu vết mà trước lúc biệt thiên tâm xuất ngoại du lịch Vô cùng biết cùng biệt dạng hồn tự mình gieo vào trong thức hải của hắn Vô cùng biết cảm giác được đạo khí tức càng ngày càng nhạt kia Thân thể kịch liệt run rẫy Tức giận tới cực điểm Khóc rống lên Là ai ác độc như thế? Ta muốn giết người Là ai? Tiếng khóc thê thảm vang dội cả hai bờ sông Cuồng phong đột khởi Nối rừng trên vách đá gặp gió mà nghiêng ngã Vầy khỉ kinh hại tránh lui Mặt ngoài nước sông bị chấn ra vô số cột nước Cá chết vô số Biệt dạng hồng vẽ mặt buồn bã sầu thảm Nhưng tỉnh táo hơn so với thê tử Tay áo nhẹ cuốn Đã đem chút ít bông tuyết dưới đáy bùng cuốn lên Bây giờ còn sót lại bông tuyết Chỉ có hơn 10 viên Lớn cỡ viên đậu tương Nếu thời gian chậm thêm chút ít Chỉ cần mấy canh giờ Sẽ bị nước sông hoàn toàn cắn nuốt Chính là đạo khí tức kia cũng sẽ tiêu tán Bị nước sông hoàn toàn nuốt sạt Mặc dù bọn họ là cường giả thần thánh lĩnh vực Cũng không có cách nào phát hiện ra Người ra tay kia Thật là thủ đoạn Tâm cơ thật giỏi Nghĩ tới đây Vô cùng biết càng thêm tức giận việc dạng hồng vẽ mặt bỗng nhiên Trở nên ngân trọng Bởi vì hắn từ trên bông tuyết Cảm giác được một đạo khí tức Cực kỳ hàn lãnh Vô cùng biết bi phận bất an Cảm giác chậm hơn một chút Vẽ mặt kịp biến Ánh mắt trở nên cực kỳ oán đột, tự như muốn nuốt sống người khác. Hắc Long, Trần Trường Sinh, nhân vật như bọn họ, tự nhiên có thể đoán được vết chết biệt thiên tâm hơn nửa hội thi diệt, tức đúng là thâm hạng Long tức của huyền Sương Tự Long. Thế nhân đều biết Long tộc đã ngàn năm chưa từng đặt chân lên đại lụt. Mà chỉ có các đại nhân vật chân chính mới biết được Long tộc duy nhất còn tồn tại trên thế gian này Chính là người thủ hộ của giáo hoàng đương đại Chính là con huyền sương Cự Long từng bị nhốt hơn 600 năm dưới đáy của Bắc Tân Kiều Nếu như là con huyền sương Cự Long kia rết chết biệt thiên tâm Vậy chuyện này nói không chừng cũng có liên quan tới trần trường sinh Việc dạng hồng trầm mặt một lát rồi nói ngươi ở chỗ này chờ đợi ta sẽ đi điều tra nghe ngóng một phen Trong lúc nói chuyện Hắn rời mặt sông đi tới nơi nào đó trong hạt cốt Đánh thức một vị ngư dân Hỏi thăm tình hình ban ngày mấy câu Một vị ngư dân không biết Liền đánh thức thêm một vị khác Sau nửa canh giờ Cuối cùng hắn tìm được một vị ngư dân Nói nhìn thấy một chuyện lạ diễn ra trên mặt sông Có một con quái vật mọc ra đôi cánh màu xanh biếc nắm một người từ trên mặt sông bay lên Nam khác Chính là ma tộc công chúa Vô cùng biết đỏ mắt hô trần trường sinh vẫn luôn mang nàng bên cạnh có ai không biết chứ Hắn cùng với con ta trước đây từng có cường oán. Lần này gặp nhau nơi sơn giả. Bốn bề vắng lặng. Hắn đã lén hạ độc thủ. Ta muốn hắn đền mạng. Biệt dạng hồng vẽ mặt mỏi mệt chiếc cực vẫn trầm mặt không nói. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nơi này là hạt cốt giả sông rời xa thế gian phồn hoa Vì sao con của mình lại cùng đoàn người trần trường sinh gặp gỡ Từ sát suốt phán đoán tỷ lệ này quá mức nhỏ bé Một lát sau Hắn mang theo vô cùng biết đi tới Phụng Dương huyện thành Biết được ngày mai nơi này sẽ có trà hội Cùng với ban ngày phát sinh chuyện này Thì ra Tiếu Trương đã tới. Thì ra quả thật Trần Trường Sinh đã đến nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.